kính chào quý vị và các bạn trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTub truyện ma quảng hà tuấn và các nền tảng của Tũng, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 2 của lời nguyền luân hồi à, nếu như mà các bạn theo dõi thì tôi xin nhắc lại cho quý anh chị em đã từng theo dõi tà vật trong ngôi nhà cổ của tác giả lê tuấn vũ thì cái khởi nguồn của cái tà vật đó, đó là từ đây mà ra ở tập ngày hôm qua chúng ta đã thấy uh, các cái nhân vật chính của chúng ta trong một cái đoàn khảo cổ Đã cùng nhau đi vào rừng sâu Đến một cái di chỉ Và ở đó họ đã phát hiện ra những cái, cái Thứ nó rất là động trời Những cái cổ vật, những cái bức tượng Và trong đó thì có cả những cái điều Đã từng xảy ra trong, những, trong lịch sử Về những cái tế lễ đổ đằng Mà thú thực lòng với anh chị em là Qua những gì hiểu biết của tôi thì Cái nghi lễ tế đổ đằng Từ cổ xưa đặc biệt là Của những cái bộ lạc Sống ở rất sâu và hẻo lánh Thì nó, nó, nó, nó rất, rất là sợ rất là rùng rợn và tập ngày hôm nay thì tiếp theo nó như thế nào số phận của những nhân vật như thế nào cái cội nguồn của cái thứ ma quái đó như thế nào thì chúng ta sẽ cùng theo dõi bởi vì là không chỉ cái thứ ma quái mà mỗi một nhân vật ở trong cái cái cái cái bộ này nó cũng đều có những cái dấu vết gì đó nó nó rất là bí ẩn đúng không ạ rất là nguy hiểm và chúng ta sẽ cùng theo dõi hãy ủng hộ tôi ủng hộ tác giả Lê Tuấn Vũ bằng cách ấn nút like nút chia sẻ video hãy để lại comment chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận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 Đầu dưới tay của tiến sĩ Quang bùng lên dữ rồi Ông nhìn xuống Dưới ánh nến mở ảo Ông thấy những đường gân xanh trên mu bàn tay của ông đang nổi lên Chạy dài thành một hình xăm sống động. Những đường nét mô phỏng Hình tượng của hắc mẫu Với hai đầu và bốn chân Nó ăn sâu dần Và trở thành một phần của ông Nỗi kinh hãi tột độ Trộn lẫn với một cảm giác ma quái như được khởi lên từ một cõi u mê tất cả những lý thuyết khảo cổ những giả thuyết học thuật của ông nay trở nên nhạt nhòa ngây thơ ông thấy mình không còn đứng ở vị trí của một nhà khảo cổ nữa mà trở thành một tế tư cho nữ thần một cánh cửa mở đường cho sự tái sinh của hắc mẫu ánh mắt thầm thẳm của hắc mẫu vẫn cuốn chặt lấy ông bà ta từ từ giơ một tay cả đám đông đang quỳ lạy Đồng loạt ngẩng đầu lên Hàng trăm đôi mắt trống rỗng Tái nhợt nhìn về phía ông Không có một lời nào Nhưng tiến sĩ Quang có thể cảm nhận được Sự chờ đợi thèm khát của họ Đang hòa cùng với sự thèm khát của vị thần Phòng ấn đã không còn Phòng ấn Phòng ấn đã không còn Ý nghĩ đó hiện lên trong đầu Cảnh tượng trước mắt lại nhạt nhòa Ánh nến mờ dần Những bóng người tan đi vào sương khói, hình ảnh quái dị của hắc mẫu bất thình lình biến mất, bóng tối lại một lần nữa ập xuống. Thế nhưng lần này nó đến cực kỳ nhanh, không hề báo trước. Tiến sĩ Quang ngã khuỵu xuống nền đá lạnh, bàn tay đang đau rát từng cơn như là cho vào trong ngọn lửa. Dẫu hình xăm kỳ dị trong cơ nào ảnh đã biến mất, chỉ còn lộ ra vết tắt nhỏ. Thế nhưng từ sâu trong tâm khảm của ông nhận ra rằng là nó không bao giờ dừng lại Trong sự im lặng bất tuyệt của hang đá Và trước bức tượng đen của vị nữ thần Ông biết là mọi thứ nó vẫn ở đây Nữ thần vẫn ở đây Chỉ là không phải ở ngoài kia mà đang ngự trong chính thân xác của ông Ngài đã cho ông một thứ tri thức cổ xưa và đen tối Cùng với một sứ mệnh nghiêm túc mà ông cần phải thực hiện Tiến sĩ Quang giật mình, vùng dậy, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, bên tai của ông vẫn vang lên những âm thanh quái dị. Trong mắt của ông chẳng còn những ánh nến đều linh, chỉ có tiếng gió rít lồng lộng từ bên ngoài thổi vào hang. Đống lửa vẫn bập bùng, chỉ có sâu thẳm trong mỗi một nhịp tim của ông, mang theo hơi thở của một thứ tả thuật, một thứ tả thuật cổ xưa. Thứ tả thuật ấy đang khuấy động những nỗi sợ ẩn tàng trong bóng tối. Nhìn những người đồng đội của mình đang cuộn tròn trong túi ngủ Một ý nghĩ lóe lên trong đầu làm cho tiến sĩ Quang dùng mình Sứ mệnh nặng nề Găm trong tâm trí Nhói lên theo từng nhịp thở Sự tồn tại của ông cho đến thời điểm này Chỉ còn để phục vụ một mục đích cuối cùng Thế thôi Đó là mẹ đạp Là mẹ đen Là hát mẫu Là tứ túc song đầu quá khứ luôn có tính hồi quy để cho lịch sử trở thành một vòng bánh xe vô tận nó cứ như vậy luân hồi lặp lại lặp lại mãi ánh mắt của tiến sĩ quang đã bắt đầu dần dần thay đổi tiêu cự ông làm bẩm luân hồi luân hồi một vòng luân hồi mãi mãi <cười> Đêm dài vô tận trôi qua trong nỗi bất an. Tiến sĩ Quang gần như thức trắng cả đêm. Ông cố giữ tỉnh táo, để gạt đi những âm thanh kỳ quái mỗi khi ông nhắm mắt lại. Khi tiếng chuông báo thức vang lên, cũng là lúc ông ngồi dậy uể oải, chống tay xuống cái túi ngủ, đã thấm đẫm hơi lạnh từ nền đá. Ông dùng mình một luồng khí lạnh từ ngoài cửa hang ùa vào, mang theo hơi sưng trắng mờ đục như khói. Tiên sĩ Quang khẽ bột miệng kêu lên. Sương mù sau. Sương mù trắng toát từ cửa hang ùa vào. Thế nhưng hang đá này cửa vốn hẹp lại có một phiến đá lớn chắn ở trước làm bước bình phong. Hang ở lưng chừng nối. Tại sao sương mù lại có thể lọt được vào đến tận đây? Còn chưa tìm được câu trả lời thỏa đáng. Ông nhìn thấy một cái bóng mờ mờ xuất hiện ở cửa hang. Một giọng trầm đục khẽ vang lên thằng khan nó nói không sai đâu sương mù của hắc mẫu đã đến rồi đấy tiến sĩ quang chừng mắt nhìn ra về phía người vừa lên tiếng hóa ra đây là lão cầm lão đã dậy từ bao giờ và đang đứng ở ngoài đó sương mù trắng đục ùa đến dày đặc dị thường bao phủ lấy toàn bộ khu rừng sương ùa lên cả hang động nằm treo leo trên lưng chừng vách đá đứng từ ngoài vách đá có thể trông thấy Đường xuống hang tầm nhìn bị thu hẹp lại, tựa hồ như là bị người ta bịt lên mắt một tấm khăn màu trắng. Tà một khoảng rừng trắng toát sương mù, sương lờn vờn bay trên những phiến đá, trông như là những phiến cờ tang rùng rợn. Khắp núi khắp rừng đều im thiên thít tịch mịch đến lạnh người. Tựa như tất cả các âm thanh đều bị thứ sương mù kia thẩm thấu và nuốt chửng. Cả một vạt rừng nguyên sinh bát ngát nay trở thành một chốn lêu trai ma mị. Mọi người bị tiếng nói của lão cầm đánh thức Họ ùa ra cửa hang và gần như nín lặng cùng lúc Họ nhìn nhau với tâm trạng nặng nề Giữa cái lạnh lẽo trong hang đá Tưởng như thấm vào tận cốt tủy Họ nhận ra là mình đã bị giam lại trong cánh rừng này Bị nhốt giữa màn sương mù dày đặc Không có lối thoát Thúy nhìn màn sương trước mặt mà thốt lên Sao tự nhiên lại nhiều sương thế này Sương, sương dày đặc thế này rồi Làm sao bà về được Báo phủ họa Che cả mắt thế này Chẳng xuống được núi mà đi rồi Chắc phải đợi đến trưa thì sương mới tan Rồi mới đi được thôi Mọi người có vẻ nhẹ nhõm hơn Khi được nghe nếu như trời sáng nắng lên Sương sẽ tan Thế nhưng lão cầm bước ra Đưa tay quờ vào lớp sương trắng Gương mặt của lão hiện lên vẻ lo âu Lão trầm ngâm lên tiếng như rội Một gáo nước lạnh vào sự hy vọng Sương mù của hắc mẫu Làm sao mà tan được Hắc mẫu không muốn chúng ta đi đâu hết Bác cẩm này Tôi biết bác tin vào những chuyện mê tín Thế nhưng tôi mong bác đừng có nhồi sọ mọi người Sương mù là hiện tượng tự nhiên Mấy ngày qua trời mưa giả dích Hơi ẩm nhiều Hôm nay thời tiết ấm lên thì sinh ra sương mù chứ có gì đâu chưa làm gì có hắc mẫu nào nhả sương mù. Tiến sĩ Quang hờ là trong cuống học, nhìn lão Cẩm bằng con mắt vàng đỏ vì thiếu ngủ và bực bội. Suốt từ hôm trước đến giờ, tiến sĩ Quang đã không thuận mắt với những hành động của lão Cẩm. Bây giờ khi tâm trạng của mọi người đang có dấu hiệu hỗn rối loạn, thay vì xoa dịu, lão lại nói những lời tiêu cực khiến mọi người càng thêm hoang mang. Tiến sĩ Quang thấy sự có mặt của lão Cẩm Đã trở nên phiền toái Trong một khoảnh khắc Ông chỉ muốn lão cầm ngậm mồm lại Cho đến lúc trở về Hoặc là để cho lão mãi mãi biến mất khỏi nơi đây Hôm nay chúng ta còn nhiều việc Thứ nhất là phải thu thập mẫu vật Thứ hai là phải tìm cách bảo tồn di tích Nhanh thì hết ngày hôm nay Sáng mai mới có thể trở về Kiểu gì ngày mai xương cũng tan Nào Các anh chị Tập trung vào công việc chính cho tôi xem nào Lão cầm thở hắt ra một tiếng Rồi rẽ đám người quay vào hang Mọi người cũng lục tục trở về vị trí của mình Thu dọn túi ngủ Đồ đạc để tiếp tục công việc khai quật Lấy mẫu vật và khám phá di chỉ. Không ai muốn Làm cho tiến sĩ Quang khó chịu cả Dù sao thì ở đây ông ấy cũng là trưởng đoàn Phóng Lục trong túi đồ lấy ra mấy viên pin Để dùng cho chiếc máy ảnh kỹ thuật số Vô thức nhìn dây đeo Của cái ba lô Trên đó có một cái la bàn loại nhỏ Đây là hàng gắn kèm theo ba lô chứ không phải là đồ chuyên dụng. Nó mang tính chất trang trí là chủ yếu. Chưa bao giờ Phóng dùng tên nó. Không dùng không có nghĩa là nó vô dụng. Nhưng lúc này Phóng nhận ra cái la bàn nó đang quay tít. Hắn gõ nhẹ vào mặt cái la bàn mà nó vẫn không dừng lại. Đã toan đứng dậy bỏ đi làm việc khác. Nhưng Phóng quay sang nhìn Tàu. Anh Tàu này, cái la bàn của anh đâu? tẩu bị gọi bất ngờ thì giật mình ờ mày cần la bàn để làm gì tao cất ở trong cái gùi của tao á anh lấy ra đây tôi xem nào tẩu gật đầu lững thững tiến về phía cái gùi thò tay vào bên trong khua khoắng một lúc chợt sững người kêu lên giọng đầy kinh ngạc sao lại thế này tẩu giơ lên trên tay gã chiếc la bàn chuyên dụng cũng đang quay tít kim la bàn quay cuồng hỗn loạn không còn chỉ được đâu là hướng nam đâu là hướng bắc Nó xoay vòng lúc sang trái Khi lại quay sang bên phải Như thể có một thế lực vô hình nào đó Đang dẫn dắt Phóng lo lắng nhìn tàu Tàu cũng cảm thấy hoang mang Mặc dù lộ trình không quá phức tạp Nhưng trong lúc trời nhiều sương mù La bàn lại hỏng Việc quay trở về đối với đoàn khảo cổ Có thể nói là bất khả thi Hai ngày băng rừng lội suối Là hai ngày với bao nhiêu biến cố Có thể xảy ra Giả sử không có la bàn nhưng trời quang mây tạnh Liều lĩnh mà đi cùng với kinh nghiệm Của những người dân bản địa Thì còn có cơ hội quay về Thế nhưng giữa lúc sương mù mờ mịt như thế này Không có la bàn mà dám đi Khác nào đâm đầu vào chỗ chết Phóng nốt khan nước bọt Gã lên tiếng Là la, la, la bàn hỏng rồi Ai ai có mang theo la bàn thì lấy ra kiểm tra giúp tôi xem nào Tất thảy giật mình Vội vàng lục lọi trong ba lô Đem ra thêm được hai cái la bàn nữa Một của tiến sĩ Quang, một của Hải. Thế nhưng cả hai chiếc đều có tình trạng tương tự. Họ đã mất đi khả năng định hướng. Bảy người trong vô thức đều tái mặt nhìn nhau, bầu không khí nặng nề phủ trùm lên tất cả. Nhấn chìm cả đoàn khảo cổ vào một nỗi sợ vô hình. Tưởng chừng như mất đi phương hướng, đã đủ tuyệt vọng. Thế nhưng khi ông Quang kiểm tra lại máy bộ đàm, nỗi sợ hãi lại càng bùng lên giận dữ. Bởi vì dù đã chuyển đủ canh, đủ tần số, cái máy bộ đàm chỉ phát ra những âm thanh rè rè, rè rè, nghe đến tức tối. Lẫn trong những âm thanh đó, hình như còn có tiếng thở dài vọng về từ trong lòng núi. Không có một tín hiệu nào có thể giúp cho họ kết nối được với bên ngoài. Sương mù răng mờ đỉnh núi, che lấp ánh mặt trời, nhấn cả đàm đoàn khảo cổ vào một không gian cô lập. Ngày hôm đó trôi qua rất chậm, thời gian như dừng lại trong không gian trắng toát mờ mờ. Những thành viên của đoàn khảo cổ lặng lẽ tiến hành thu thập những mẫu vật ở trong hang đá. Chiếc khay bút máy cũng nằm ở trong những mẫu vật, rồi cả cái mâm hút máu được mang ra. Tiến sĩ Quang cứ thế mà thử tất cả các loại từ nước xương cho đến cả mực. Tất cả dung dịch đều không hề thẩm thấu vào trong cái khay kia. Mọi thứ đều được để gọn gàng vào một góc. Sáng hôm sau cả nhóm sẽ phải lên đường trở lại. Trong khi đó, báo và tàu cầm đèn pin thử tìm cách lần mò xuống dưới chân núi. Còn lão cẩm thì nhặt nhạnh thêm củi khô, đun thêm nước uống. Mà đêm lại buông xuống. Mọi người ăn qua loa mấy miếng lưng khô và một chút thịt hộp cho xong bữa. Lão Cẩm không kiếm đâu ra thêm thịt rơi thịt chuột để cải thiện khẩu phần lương thực Xương xuống rất dày Người ta dơ tay chỉ thấy có lờ mà lờ mờ Năm ngón tay Cho nên việc đi săn thành ra nó cũng bất khả thi Phóng đặt lưng nằm xuống Từ lúc phát hiện chiếc la bàn bị hỏng Bộ đàm thì mất tín hiệu không liên lạc được Gã thấy một lỗi sợ vô hình Đang lớn dần trong tâm trí Nằm trong chiếc túi ngủ Phóng không thể nào mà nhắm mắt được Nghĩ đến quãng đường băng rừng ngày mai Phải mang theo một đống cổ vật Từ hang đá về Trong lòng của Phóng như có lửa đốt Hai ngày đường lặn lội trong sương mù Thoáng qua cũng có thể thấy được Là lành ít dữ nhiều Không gian tịch mịch Không có một tiếng động Làm cho Phóng càng thêm kinh sợ Những âm thanh duy nhất còn lại ở đây Dường như là tiếng thở nặng nề của mọi người Và tiếng trái tim đang đập bình bịch Phóng như đang được thúc giục phải bỏ trốn Thế nhưng bỏ đi đâu Trốn khỏi cái gì thì Phóng không biết Chỉ biết rằng từ khi bước chân vào trong hang đá Và phát hiện ra cái tế đàn Của bức tượng hai đầu bốn tay Mà lão cầm lão gọi là hắc mẫu Trong lòng của Phóng dấy lên nỗi sợ Phóng nghiêng người nằm co do Một bên mặt áp vào túi ngủ Nhìn về phía góc hang Đôi mắt trợn trừng như đang cố nhìn vào bên trong bóng tối Để xem xem liệu là Có ai đang đứng ở trong đó hay không Và dĩ nhiên là ở sâu thăm thẳm đó không có gì cả chỉ là một khoảng tối đen dày đặc phóng từ từ lấy lại bình tĩnh hơi thở bắt đầu điều hòa trở lại trái tim cũng dần dần bình ổn một tiếng động bất ngờ vang lên giữa không gian tịch mịch làm cho phóng giật bắn mình bất thình lình run rẩy âm thanh còn chưa dứt ngay lập tức lại có những tiếng động khác vang lên và nó cũng kinh dị không kém. Đó là những tiếng lạo xạo của đá vụn ở trong hang, như thể là có ai đó đang chậm chậm bước. Đôi khi tiếng nó rõ như là tiếng bước chân lệch bà lệch bịch vậy. Đầu tiên hắn tưởng là lão Cẩm hay là một người ở trong nhóm đã trở dậy. Hắn ngóc đầu lên, ngó ra khỏi cái túi ngủ Thế nhưng không có ai cả Những cái túi ngủ vẫn được khép kín để tránh mũi Lão Cẩm và hai gã thanh niên người thiểu số vẫn đang nằm co do bên cạnh đống lửa đã tàn Không có ai đi lại và tạo ra những âm thanh kia hết Phóng muốn ngồi bật dậy, soi đèn pin để kiểm tra Dường như có một sức mạnh hay một sợi dây vô hình nào đó kéo gỉ phóng xuống, không để cho hắn ngồi thẳng lên. Bên tai của phóng đúng là tiếng những cái lá khô ở trên nền hang xào sạc, xào sạc, không thể sai được. Ý nghĩ này làm cho phóng dùng mình gây sợ. Càng nghĩ Phóng lại càng hoang mang hoảng hốt Toàn thân co quắp lại và đau nhói vì chuột rút Hắn cảm thấy cái túi ngủ Ở trên người cũng trở nên nặng nề Như là quả núi đang đè nghiến Phóng còn đang loay hoay cố sức thoát ra Thì một lần nữa hắn giật mình Hắn vừa phát hiện ra Những âm thanh kinh dị kia không phải đâu xa vọng lại Mà nó ở sát ngay bên tai của hắn to đôi mắt. Dùng mình hướng ánh nhìn chuyển dần lên trên đầu. Bất thình lình từ phía sau, vòng ra trước mặt. Ở trên nền hang lạnh lẽo xuất hiện một bàn chân trắng toát. Những ngón tay gầy trơ xương cũng hiện ra với những móng sắc cấu bẩn, ngoe ngoét một cái thứ cặn đỏ như là tiết đọng lại trên móng tay. Đôi chân ma quái xuất hiện từ phía sau, từ từ đi vòng ra phía trước mặt của phóng. Phóng kinh ngạc há hốc mồm Ú ớ kêu lên Rồi không hiểu lấy đâu ra sức mạnh Phóng trồm dậy Tung mình ra khỏi cái túi ngủ Rồi lùi vội về phía sau Trước mặt của gã Đôi chân và chủ nhân của nó Đã biến mất Chỉ còn lại cái túi ngủ vương vãi Điều kỳ lạ là tất cả những người khác Ở trong hang Hình như là không hề biết đến chuyện vừa xảy ra Họ vẫn ngủ say Lắc đầu choáng váng mấy cái đưa tay lên dụi mắt, mọi thứ xung quanh vẫn chỉ là khoảng không. Phóng vuốt vuốt lồng ngực, đang phập phồng, có lẽ chỉ là sự tưởng tượng thái quá trong tâm trí đã căng thẳng tột độ sau những ngày mệt mỏi thế thôi. Phóng quẹt tay áo lên chán, ướt đẫm mồ hôi, tự nhủ lòng mình, mẹ nó chứ, mẹ nó, đúng là đúng là thần hồn nát. Nát thần tính ma quỷ đéo gì Ai, Chỉ tiếc là Lần này lão quang lão bám sát quá, Mình không kịp nhảy được cái đồ cổ nào Cố gắng lấy lại bình tĩnh Phóng định quay về chỗ cũ Nhưng bất ngờ từ sau lưng Lại có tiếng bước chân lao sao Vang lên một lần nữa Phóng giật mình quay phát đầu lại Vẫn không có gì cả trong khoảng không mù mịt đen thẫm như là một vạc nhựa đường phóng dùng mình vừa thoáng hiện lên trên vách đá một khuôn mặt trắng bạch xanh xao nó rõ mồn một, một là hai cái hốc mắt trũng sâu thâm sì sì giống như là một người thiếu ngủ được gắn trên cái gò má nhô cao trông vêu vao đến kinh dị phóng rú lên một tiếng thất thanh rồi ngã vật về phía sau hắn kinh hãi lồm cồm bò bằng cả tứ chi trên nền đất lạnh ú ớ kêu lên những tiếng mà người ta nghe không rõ. Tưởng chừng sáu cái túi ngủ kia đã hóa thành sáu cuộn chiếu bó những cái xác vậy. Quả tay vớ lấy cái đèn pin đội đầu phóng bật sáng, rồi soi thẳng về phía khuôn mặt ban nãy vừa hiện lên trên vách đá. Ánh sáng vừa lóe lên lập tức soi mờ cảnh vật với một màu lạnh lẽo, không có gì cả, không có ai đứng ở xa như là thứ mà phóng vừa thấy. Bất ngờ phóng khựng lại gã chú ý đến một thứ soi đèn hai ba lần để chắc mẩm là mình không nhìn nhầm khi tia sáng chiếu xiên đi một quãng trên mặt đá hiện lên một khuôn mặt người nhưng nếu như lia đèn đi một góc khác dù vẫn chiếu về cùng một vị trí thì khuôn mặt kia lại biến mất tò mò phóng tiến lại gần gió ở bên ngoài thổi mạnh đưa luồng khí lạnh tràn qua khe đá ở ngoài xa trong rừng có tiếng hú lanh lảnh không rõ là của loài vật gì vọng vào phóng nuốt nước bọt để làm xuôi cái cổ họng đã nghẹn đắng gã nhìn lên vách đá ánh đèn vẫn chiếu cùng một góc không hề xuất hiện những ảo ảnh khủng khiếp ghê hồn có điều gì đó đang tồn tại ở trong vách đá này mà phóng không thể nào lý giải được tiếng gió vẫn rít lên lanh lảnh như nhắc gã về cái khuôn mặt nhợt nhạt xanh xao vừa hiện ra kia tiến lại gần phóng chiếu đèn pin sát vào vách đá quả tình là không có khuôn mặt nào hết chỉ có những sợi dây đan sen vào với nhau tạo thành bộ dáng hao hao như là một cái khuôn mặt gã thở phào nhẹ nhõm tự trách mình nhìn gà hóa cuốc tắt đèn pin phóng muốn quay trở lại ngủ bởi đôi mắt đã cay xè Đi. Vừa lúc ấy thì một tiếng nói thì thầm ở ngay bên tai Hai mắt của Phóng đã lim dim lại một lần nữa trợn trừng Một bên mặt của hắn tê dại như là bị kiến cắn Toàn thân hắn bùn rồn quay phắt lại nhìn về phía vách đá Hắn run rẩy đưa tay lên Vạch đống dây leo sang một bên Đó không phải là một khuôn mặt Không phải mà đó là một cái đầu nguyên si là một cái đầu là một cái đầu đang khẽ rung lên cái quai hàm đang cử động chạy đi chạy đi phóng chạy chạy đi quả nhiên là cái đầu cất tiếng Phóng choáng vắng, cả cơ thể của Phóng bỗng nhiên nhẹ bẫng Rồi mềm oặt đổ xuống đất Ánh đèn pin chiếu lên trên trần của hang Làm cho cái khuôn mặt của kẻ đứng đằng sau lưng Phóng lại càng thêm quái dị. Là một người nữa vừa xuất hiện ở sau lưng của mình Phóng muốn hét lên Thế nhưng cậu đang làm cái trò gì ở đây đấy? bác quang bác quang cái đầu cái đầu hóa ra đó là tiến sĩ quang ông đang đứng nghiêm khắc nhìn phóng lạnh lùng cái đầu nào phóng run run quay chỉ vào vách hang nhưng ở trên vách hang chỉ chằng chịt dây leo rêu xám tuyệt nhiên chẳng có lấy một cái đầu nào cả phóng không kể hết những chi tiết mà mình vừa trải qua đặc biệt là khi hắn nghe thấy cái đầu thúc giục gã chạy gã thực sự hoảng loạn Nếu lấy tay của ông Quang bác, bác Quang ơi Bác Quang Hay hay là đi về thôi đừng, đừng ở đây nữa Và cũng đừng lấy cái gì nữa bác Quang Tiến sĩ Quang rũ tay không nói Khuôn mặt cứng đờ không cảm xúc Mà lầm lũi bước đi Phóng toan lên tiếng Bảo tiến sĩ Quang về sớm Nhưng ông lững thững đi ra đến tận cửa hang Lối dẫn xuống bên căn hầm Ở bên dưới Bỏ lại phóng ngơ ngẩn Nhìn bóng lưng của ông Quang Đang tiến những bước chân đi xa. Phóng cảm giác mơ hồ. Run dậy bò về phía cái túi ngủ. Ném thêm mấy cành củi vào trong đống lửa. Để cho lửa cháy to. Xua đi cảm giác lạnh lẽo. Nằm xuống nhưng biết chẳng tài nào ngủ được. Phóng tự chấn tĩnh bản thân. Ban nãy khi vùng dậy. Rõ ràng là Phóng thấy mọi người đều đang ngủ rất say. Cả tiến sĩ Quang. Phải chăng do hắn kêu to quá cho nên ông mới thức giấc. Nhưng chưa chắc. Bởi vì nếu như bị gọi dậy bất ngờ như vậy Với tính cách của tiến sĩ Quang Ông sẽ cằn nhằn Chứ không phải là lù lù lặng lẽ đến sau lưng của mình Ngoái đầu nhìn về phía cánh cửa đá Dẫn xuống căn mật thất ở bên dưới Nhớ lại khuôn mặt như là đổ sáp của tiến sĩ Quang Như là một người mất hồn bước chân xuống đó Những suy nghĩ ma quái lại hiện lên trong đầu của Phóng Đêm nay thực không chỉ có Phóng lo sợ đâu Còn những người nữa Đang bị nỗi lo sợ bao vây Lão cầm Siết chặt lấy lưỡi bay đo nét Giấu ở bên lưng quần Lão vừa rồi nằm ở đó Và trông thấy tất cả Lão biết mọi thứ mới chỉ bắt đầu Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua Cho đến khi mặt trời sáng tỏ Tiến sĩ Quang đi lay vai gọi từng người Nào mọi người dậy thôi Dậy thôi Chuẩn bị lên đường nào Dậy thôi Nhưng, nhưng làm sao mà đi được Sương vẫn còn dày đặc che kín mắt thế kia La bàn có dùng được đâu mà đi Tẩu lên tiếng phản đối Tiến sĩ Quang trừng mắt Nói vòng bằng một giọng quyết đoán Sương mù thì sao Sương mù đã có đèn pin La bàn hỏng Cũng chỉ vì trong lòng núi này có từ trường rất mạnh Chỉ cần ra khỏi hang thì chắc chắn Là la bàn sẽ hoạt động bình thường trở lại Các người Đừng có bàn lùi nữa Tôi là trưởng đoàn Tôi quyết định là lên đường thôi Về cơ bản Lão Cẩm, Tẩu và Báo Không muốn ra khỏi hang đá Bởi vì sương mù dày đặc Đối với họ thì sớm một ngày không chết Muộn một ngày cũng chẳng sao Chưa kể chỉ cần đoàn khảo sát Không về đúng lịch trình Thì sẽ có đơn vị cứu hộ lên tận đây tiếp ứng Đối với những người thợ rừng Có kinh nghiệm mà nói Một khi đã mất phương hướng Thì tốt nhất là đừng có di chuyển lung tung Thế nhưng tiến sĩ Quang vẫn nhất quyết đòi về Ông tin rằng là chỉ cần ra khỏi lòng núi. Những thiết bị, điện, la bàn sẽ ổn định trở lại. Niềm tin của tiến sĩ Quang đã thuyết phục được Hải và Thúy. Vậy là 50-50. cả nhóm có 3 người phản đối và 3 người đồng tình. Bây giờ, Phóng cũng muốn rời khỏi hang. Bởi vì hắn sợ gặp phải những thứ kinh dị như hôm trước. Vậy là 4 thuận 3 chống. Hành động tiếp theo coi như đã quyết. Mùa đông... Trong núi sâu ngày rất ngắn, sương mù dày đặc tre khuất ánh mặt trời. Thành ra cảnh vật lại càng thêm âm u, sáng ngắt. Những tan lá bị gió lạnh hong khô đã chuyển sang héo úa. Lâu lâu có từng đàn quả bay vút lên cao. Thật chẳng nhìn thấy chúng, nhưng có thể nghe tiếng vỗ cánh mà tiếng kêu thê thiết. Giữa trốn rừng thiêng nước độc, Bảy con người của đoàn khảo cổ lần mò trong rừng Lần ngược lại theo những dấu vết mình đã để lại Để tìm về phía con đường cũ Nơi mà mấy ngày trước Họ đã lần mò đi lên trên đây Lộ trình đầy mạo hiểm Bởi vì thiếu cả la bản lẫn thiết bị lên lạc Mọi người chỉ còn biết dựa theo những dấu vết và những dấu chân Trên những cành cây cao Lá bay phất phơ trong gió Người ta cảm giác cứ như là đi lạc vào bãi tham ma Những chiếc lá bay phất phơ kia là những đạo bùa Chấn yêu ma quỷ quái Những tàu lá to héo rũ xuống vì sương muối Giống như là những phiến cờ tan Hình như ngay cả cây cối và những sinh vật ở trong rừng Đều có dấu hiệu đang bị hao mòn Khu rừng như là bị sương mù Xâm thực, sương mù trở thành một thứ sinh vật sống, bao vây tất cả mọi người. Lão cầm dừng lại trước một bụi cây, nhìn kỹ trên nền đất để xác định lại dấu chân, sau đó tiếp tục cất bước, dẫn theo đám người. Lắc đầu để gạt đi những suy nghĩ tiêu cực, lão cầm tiếp tục mạnh mẽ bước chân. Bởi lão là người dẫn đường, nhiệm vụ buộc lão phải tập trung cao độ, Cảnh giác trước mọi dấu hiệu nguy hiểm tiềm tàng. Lão vừa đi vừa đối chiếu bản đồ. Những năm tháng nếm mật nằm gai. Sống cùng với đám phỉ vàng bao. Đã tôi luyện cho lão bản năng sinh tồn. Một khả năng trinh sát không thua kém bất kỳ một lực lượng tinh nhuệ nào. Chỉ là trong không, không gian lưu mờ này. Khắp nơi chỉ là một màu bàng bạc của xương. Không thể nhìn rõ vật thể nào ngoài 3 mét lão cẩm đã không ít lần tỏ ra lúng túng cả khu rừng thay đổi cấu trúc dường như chỉ sau một đêm đang đi bỗng nhiên lão dừng lại làm cho báo ở phía sau không kịp tránh đâm sầm vào lưng của lão luống cuống bình tĩnh lại báo làm dấu cho mọi người dừng bước ngẩng lên nhìn lão cẩm báo nhận ra mọi người đã đi lệch hướng Không có la bàn, chỉ dò dẫm thì đi lệch hướng, cũng không có gì là kỳ lạ. Nhưng nếu như không biết, tìm lại đường cũ thì rất nguy hiểm. Không khéo rồi lao xuống vách đá mà chết mất xác Lão cầm trầm dọc, quay lại đường cũ, đi lạc rồi. Trong đoàn đã có tiếng thở mệt mỏi, nhưng lão chẳng quan tâm. Mục đích duy nhất của lão lúc này là mau chóng quay trở về bàn loanh quanh ở trong rừng sương mù thì không ổn một chút nào đám người cố gắng lại tìm đường quay về đoạn cũ lão cẩm vẫn liên tục tra những dấu vết ở trên mặt đất báo đi đằng sau lâu lâu lại lôi la bàn ra kiểm tra thế nhưng cái la bàn nó vẫn quay tít tẩu đi sau cùng bọc hậu cẩn thận nhìn khắp mọi nơi tay lăm lăm con dao quắm sương mù dày đặc chỉ cần một người mất dấu là nguy hiểm khôn lường. Tẩu thấy phía trước mọi người bắt đầu di chuyển, gã thở hắt, dụi tàn thuốc lá vào một thân cây rồi cắm cúi bước đi. Đoàn người đi chừng một tiếng đồng hồ nữa, lão cẩm lại ra hiệu dừng lại nghỉ. Quãng đường vừa đi qua không có gì xảy ra, làm cho lão vững giả. Những tưởng mọi việc êm xuôi, lộ trình đã đúng. Lão tựa lưng vào một gốc cây Gió thổi những hạt mồ hôi lạnh lấm tấm trên vầng trán Đôi chân của lão già cũng bắt đầu thấy mỏi Lấy hơi, lão bỏ cái gùi xuống đất Lấy bi đông nước, nhấp từng ngụm nhỏ Ở phía sau mọi người cũng thở phào Tranh thủ nghỉ ngơi Báo vất vả, dứt một con vắt bám ở sau gáy suýt chút nữa con ký sinh trùng đó đã có cơ hội bò vào trong tai của báo rồi sẽ đẻ trứng đóng thành mê bịt kín lỗ tai của gã lại cáu tiếp ném con vắt xuống đất vừa mở miệng định kêu khổ thì gã giật mình bởi lẽ trước mắt báo trên nền đất có một cái tóp thuốc lá đã cháy tàn nằm ngay chỗ con vắt đang quần quại Cái đéo gì thế này? Cái này. Báo lẩm bẩm. Nó. Nó là. Báo rùng mình. Vậy là cả đoàn vừa đi một hồi, bây giờ lại quay trở lại vị trí cũ. báo quay phát lại nhìn lão cầm lão già lão làm ăn kiểu gì thế lão già hải cũng phụ họa ông có tìm được đường ra không cứ đi lòng vòng mãi thế này là thế nào chúng tôi đã bỏ tiền ra thuê ông thấy mấy người dở trò sừng sổ báo và tẩu quay sang tẩu nói mấy thằng người kinh chúng mày không ở trên hang cứ nằng nặc đòi về sương mù la bàn hỏng Chúng mày không đòi về Thì bây giờ mình vẫn đang ở trong hang an toàn Mặc kệ cho mấy người thanh niên cãi nhau Lão Cẩm từ này đến giờ không lên tiếng Lão toàn đứng dậy Thì tiến sĩ Quang cất lời Có một điều quái lạ là giọng của tiến sĩ Vẫn cứ lạnh lùng Tình hình thế nào? Hả? Lão Cẩm trầm dọc Các người có biết sớm một ngày Muộn một ngày Nó quan trọng thế nào không? Báo trợn mắt. Mấy cái bát sứt đã nằm ở đây bao nhiêu năm? Ở đây thêm một vài ngày nữa thì có làm sao đâu. Tiến sĩ Quang quắc mắt nhìn sang báo. Ông cười nhạt. Nó nằm ở đây bao lâu? <cười> thì tiền đến tay các người chậm bây nhiều đó. Chứ tiền được ông nhấn mạnh như nhắc cho đám người dân bản địa nhớ đến. Những món nợ mà họ đang gánh ở trên vai. Lạ một điều, báo có nói cho bất kỳ ai biết về món nợ của mình đâu Nhưng tiến sĩ Quang thì lại biết Có lẽ chính thằng Tẩu đã nói chuyện này với ông Báo đưa mắt nhìn Tẩu Ngay cả Lão Cẩm cũng không biết về món nợ của gã Nhưng Tẩu thì biết Bởi vì chính Tẩu là kẻ đã đưa báo dính vào con đường cờ bạc Báo biết tính Tẩu Tẩu không chân thật như vẻ bề ngoài Như là người ta vẫn nói tẩu là chân rết dẫn đám thanh niên trẻ, người non dạ ở trong bản, xa chân vào con đường cờ bạc hút sách. Từ sâu trong lòng, báo bùng lên một cảm giác cay cú như là bị phản bội. Báo ngước mắt, nhìn lên đôi mắt cú vỏ của tiến sĩ Quang đang nhìn thấu tâm can của mình, rồi sau đó tự nhiên nổi ra gà, quay đi chỗ khác. Bởi lẽ, ở trên mặt của tiến sĩ Quang đang nở ra một nụ cười, một nụ cười vô cùng bí hiểm. Lão Cẩm từ nay đến giờ không nói năng gì. Lão chấp nhận thân phận của một kẻ làm thuê, được trả tiền, làm đúng theo giá tiền được trả. Lão đã cảnh cáo với những đoàn khảo cổ là không nên di chuyển trong tình trạng sương mù. Thế nhưng họ không nghe. Trong lúc này đây, Lão cũng chẳng còn tâm trạng cãi nhau đúng sai làm gì. Đầu óc của Lão đang tập trung vào cái linh cảm mơ hồ. Bản năng của Lão báo động về một mối nguy hiểm tiềm tàng bác cẩm ý của bác thế nào lão cẩm giật mình khi nghe tiến sĩ quang hỏi tim của lão tự nhiên thót lại tôi hỏi bác hôm nay chắc chúng ta phải dựng trại tạm bởi cũng chẳng còn đường để quay lại lão cẩm nuốt nước bọt lão biết mối nguy hiểm mà bản năng của lão đang báo động xuất phát từ đâu rồi tiến sĩ quang nở nụ cười chờ cho lão cẩm tính toán vị trí hạ trại Chiều ngày hôm đó, sương mù phủ trắng cả cánh rừng cũng không có dấu hiệu tan đi. Bảy người trong đoàn khảo cổ đều đã mệt mỏi dã rời. Sau cả một ngày, bọn họ cứ đi lòng và lòng vòng trong khu rừng, không tìm được lối ra. Trong khu cắm trại sâu dưới tán rừng già, không gian bị bao trùm bởi một màn đen đặc quánh. Ánh lửa trại không đủ sức chiến thắng màn đêm, chiếu lên cái thứ không gian yếu ớt trong phạm vi tầm nhìn của mọi người chưa đầy 6 mét. Cả mấy người ngồi xung quanh đống lửa, không có kế hoạch và cũng chẳng có lộ trình nào cả. Bây giờ họ chỉ có thể là đi theo bản năng, thế thôi. Lão Cẩm ngồi bên đống lửa, lâu lâu, những củi lửa lại nổ lép ba lép bép, khói mù lên bởi vì củi ướt. Ổ và báo vào rừng, vớ được một đôi thỏ rừng đang trốn mưa trong gốc cây. Vậy là đêm nay họ sẽ thịt một con để gia tăng khẩu phần lương thực. Phần nào lấy lại chút sức lực cho mọi người Trời không mưa nữa Nhưng sương phủ khắp nơi Chạm vào đâu cũng giống như là thò tay vào trong chậu nước Cảm giác nhớp nháp Làm cho người ta khó chịu Túi ngủ leo chạy Đều bị ẩm như là bị vớt từ dưới nước lên Bên bếp lửa Màn đêm chỉ có tiếng gỗ Lép ba lép bếp Không ai nói gì cả cái lạnh ở trong rừng sâu Nó đáng sợ lắm Nó bủa vây và làm cho tâm trí con người ta trở nên mù mịt Suốt từ khi biết mình bị lạc Phóng không nói năng gì Trừ lúc định lao vào đánh nhau với Lão Cẩm Đánh thì chưa chắc đã thắng Nhưng Phóng vẫn muốn thể hiện bản thân Và giải tỏa sự bức xúc Lúc Lão Cẩm dẫn cả đoàn đi lạc Phóng sợ Phóng sợ cảm giác phải đối mặt với bóng tối giữa rừng Còn hơn là nỗi sợ phải đối mặt với Lão Cẩm Bởi lẽ Những ám ảnh vẫn còn bùa vây Nhìn xuống nền đất Chai rượu ngô khi nãy Bọn Lão Cẩm đang uống dở Tự nhiên thấy thèm rượu Thèm được say Thèm được ngủ một giấc không mộng mị ám ảnh Thế nhưng Phóng không dám nói Bởi vì lúc chiều nay Đã chửi nhau với Lão Cẩm Sao Uống đi Lão Cẩm lên tiếng Làm cho Phóng giật mình Dường như đoán được suy nghĩ của Phóng Lão chép miệng <cười> Đừng ngại Mày cứ uống đi Uống rồi đi ngủ Mai còn có sức mà đi tiếp Miệng nói Tay của lão cầm rót rượu vào trong cái ca trắng men Đưa sang cho phóng Gã lý nghĩ cảm ơn Trước khi đưa lên miệng nhấp từng chút một Hơi rượu ngô men lá Nồng nàn tràn vào trong khí quản Gã cảm thấy ấm áp Hải ngồi bên Cũng muốn xin một chút Thúy khẽ cười Là một nụ cười ấm áp hiếm hoi Tất cả mọi người Thoáng chốc xích lại gần nhau Khung cảnh đêm tối cũng trở nên ấm cúng hơn một chút Sau đám người Đang tận hưởng những giây phút thành thơi Có một cặp mắt màu hổ phách Đang nheo nheo nhìn từng người từng người một Tiến sĩ Quang rừng dưng từ nãy đến giờ Mãi cho đến tận khi Lão Cẩm đưa bình rượu tới tận tay Ông ta mới miễn cưỡng nhận lấy Tiến sĩ Quang không uống Mà cầm lấy bình rượu bên cạnh một lúc Lão Cẩm lắc lắc đầu Quay lại cuộc trò chuyện với đám người Trước khi nhận lại bình rượu từ tay của ông tiến sĩ Bởi vì ngày mai còn cả một chặng đường dài Đoàn khảo cổ chỉ uống một chút cho ấm bụng Những miếng thịt, những ngụm rượu Được đưa lên hạ xuống Tiếng cười tiếng nói và thậm chí một vài câu hát Được cất lên sâu thẳm Giữa núi rừng hoàng liên hùng vĩ Tựa như là nguy hiểm Bị đẩy lùi lại sau lưng Đêm đã về khuya Lão cẩm vẫn không tài nào ngủ được Đầu lão đau như búa bổ Toàn thân của lão như mất hết sức lực Có lẽ là do cái món rượu ngô hôm nay Nó ủ chưa kỹ Lại cộng thêm mấy ngày lặn lội Ở trong rừng Đã rút đi sức lực của lão già Dù mệt nhưng lão chẳng tài nào nhắm mắt được Cứ lâu lâu lão lại cựa mình Làm cho cái túi ngủ tự tự chế Bằng hai lớp áo mưa kêu lên sột soạt Cái cảm giác khi nhìn vào mắt của ông tiến sĩ chiều nay Làm cho lão cẩm trở nên căng thẳng Khu rừng mà bấy lâu nay lão cẩm quen thuộc Giờ này nó lại trở thành một vùng tử địa Không gian nhuốm màu tử khí Quanh quẩn đâu đây là hình ảnh ma quái Của bức tượng hắc mẫu Từ một khoảng rừng xa Có tiếng của bầy khỉ Kêu lên từng hồi Tiếng kêu thê lương và rùng rợn Tựa như là chúng Đã gặp một thứ gì đó kinh hại lắm vậy Lão cầm thở dài Toan ngồi dậy tìm nước uống cho đỡ khát Lão nghiêng đầu lắng nghe Bởi lẽ hình như ngoài tiếng khỉ kêu Tiếng côn trùng giả dích Lão còn nghe tiếng như là cành cây khô bị bẻ gãy Quay đầu về hướng phát ra tiếng động Âm thanh kỳ lạ đó chỉ trong giây lát Bỗng nhiên im bặt. Thế nhưng linh cảm của lão cẩm Vẫn nhìn chăm chăm Đúng là tiếng cây khô răng rắc hòa cùng với tiếng hờ rùng rợn âm thanh vốn dĩ đã không bình thường đêm hôm thế này ở ngoài kia ai mà cứ bẻ củi gãy răng rắc như vậy chứ thế thế thế, thế là thế nào lão theo phản xạ thò tay túm lấy chuôi của con dao Một tay thổ phỉ, vàng bao, trải qua biết bao nhiêu đầu rơi máu chảy, mưa bom bão đạn. Phải chui rút ở trong rừng lần trốn biết bao nhiêu ngày tháng. Nay lại bị những âm thanh ở trong rừng làm cho sợ đến rụng rời. Khó mà trách được lão cầm. Ngay từ khi bước vào đây, bản năng của lão đã báo trước là có một mối nguy hiểm. Lão cầm tái người nhìn xung quanh. Từng sợi lông tơ trên gáy của lão dựng lên sự sợ hãi đang ngấm vào trong từng mạch máu lão muốn đứng dậy rồi bỏ chạy nhưng đôi chân lão mềm ra như bún từ trong đầu của lão cẩm bật ra một câu hỏi tại sao tại sao lại như thế này lão cẩm thoáng hiện lên một ý nghĩ gai người một ý nghĩ nhấn chìm lão lão nhớ đến ngày còn lặn lội Ở trong rừng sâu cùng với đám phỉ vàng bao Đã chứng kiến những đám phu không nghe lời Bị chủ cho ăn một loại lá cây Một loại thứ lá độc Không khó tìm Khi ăn vào không có vị đắng Mà nhàn nhạt, nhạt Đến nỗi không thể phát hiện ra Nạn nhân chỉ biết Mình bị trúng độc khi mà cơ hàm đã bị liệt Cơ mặt nhão ra không thể kiểm soát Chất độc gây tê liệt cơ Bắt đầu từ các cơ nhỏ trên mặt Rồi sẽ lan ra tứ chi Trước khi nạn nhân Cảm nhận được rõ rệt Những cơn đau Dù không thể cử động được Họ sẽ chết vì co giật Nhưng lão cầm biết Mình sẽ không chết vì cơn co giật đó Bởi vì những âm thanh kia Đang đến mỗi lúc một gần Và có thể lão sẽ chết vì một thứ khác Lão muốn hét lên Chỉ là quai hàm của lão đã cứng lại Vì cái thứ lá độc kia Cho nên âm thanh chẳng thể nào phát ra Cảm giác lạnh lẽo Như là có vật gì chạm lên người Như là có cái con rắn Nó bò từ dưới chân lên Âm thanh quái đản lại càng lúc càng đến gần Thính giác của lão cầm rất nhạy bén Để phát hiện là âm thanh đã đến sát ở ngay bên tai toàn thân đã không thể cử động được chỉ có đôi mắt là gượng liếc một phản xạ cực nhanh cơn co giật đã phát tác lão cẩm dùng mình lưng của lão cong xiết chặt lại lão cố vùng vẫy làm cho cái túi ngủ nó cứ quấn chặt lấy lão bất thình lình từ trong bóng tối âm thanh răng rắc đã dừng lại nhưng ngay sau đó là tiếng cười sảng sặc lão cẩm trợn mắt bởi lẽ cái túi ngủ đã biến mất thay vào đó là một cái miệng khổng lồ cái miệng khổng lồ đang từ từ nuốt chửng lấy thân thể của lão cẩm lão nhận ra là một con chăn Ngọn đèn treo ở trên móc chiếu cái thứ ánh sáng hắt hiu xuống túp lều chật hẹp. Ánh sáng không soi rõ được hình ảnh khuôn mặt của lão Cẩm. Phía sau lưng, lão Cẩm nhìn thấy một cái bóng đen sì đang lồm cồm bò bằng bốn cái chân dài ngoẵng, lắc lư cái đầu quái dị. Và không chỉ có một cái đầu đâu, mà là hai cái đầu. Hai cái đầu ấy đang vươn về phía lão dơ những cánh tay dài ngoằng về phía lão, đó, đó là tứ túc song đầu, tứ túc song đầu đã xuất hiện, chứ không phải là con chăn nào cả. cái thứ răng rắc vừa rồi lão nghe thấy cũng chẳng phải là con chăn nó bẻ cây, mà chính là những khớp xương của tứ túc song đầu đang tiến tới. lão cẩm trợn mắt toàn thân của lão đã bị cái thứ lá độc làm cho không cử động nổi chỉ còn con mắt lão nhìn chăm chăm vào tứ túc song đầu hình ảnh cuối cùng lão còn nhìn thấy là bóng dáng của một người khác lờ mờ xuất hiện ngay sau lưng của hắc mẫu tứ túc song đầu không không đây, đây là ảo giác đây đây chỉ là ảo giác không thế nhưng thứ ảo giác gì mà nó lại chân thật đến như vậy chứ nó chân thật đến mức lão còn nghe thấy cả tiếng thở tiếng phì phì và cả tiếng cười khúc kha khúc khích vang lên <cười> Buổi bình minh thứ hai kể từ khi rời hang đá, tưởng chừng như không đến. Hoặc là có bình minh lên thì cũng chẳng thể xuyên qua màn xương dày đặc đang bùa vây cả khu rừng. Một ngày mới bắt đầu trong sự ảm đạm Một thứ màu xám xịt. Tẩu là người thức dậy đầu tiên, dù đầu đau như búa bổ. Không hiểu sao, dù có thói quen của một người sống ở trong rừng. Sức khỏe cũng dẻo dai và uống rượu như uống nước lã. Dường như là cứ thứ rượu ngày hôm qua nó quá nặng đến nỗi cả đêm tẩu ngủ say bước chân ra khỏi lều hơi lạnh buốt thấu xương làm cho tẩu dùng mình gã vươn vai nhảy lên vài cái cho đỡ rét toan đi tìm một chút củi khô để nhóm lại bếp lửa bỗng nhiên tẩu giật mình bởi gã ngửi thấy mùi tanh nồng nặc tẩu gặp người hắt hơi mấy cái sau đó định thần lại như sực nhớ ra điều gì tẩu rút con dao ra cái mùi này không phải là mùi thú rừng không phải là mùi không khí ẩm mục bởi đó là mùi máu tươi và thịt thối suy nghĩ ấy khiến cho bước chân của tàu chậm lại từ từ tiến về phía lều của lão cẩm bởi vì bây giờ chỉ có căn lều của lão cẩm là đang hé mở ông cẩm ông cẩm ơi ông đã dậy chưa tẩu gọi mấy câu nhưng bên trong im thít không có tiếng trả lời vươn tay vạch cái tấm bạt lều ánh sáng yếu ớt của buổi sương mù lọt vào không gian bên trong mờ tối nhưng rất nhanh tẩu dùng mình tẩu lùi lại phía sau hai con mắt trợn lên cái miệng há ra run rẩy bởi vì ở ngay giữa lều một con chăn một con chăn khổng lồ đang mắc võng qua cái mái lều bất động Phần thân của nó còn to hơn cả bắp đùi người lớn. Ở trên người của nó là những cái đốm hoa nâu vàng. Lớp vảy bóng nhảy bốc lên cái mùi tanh. Bụng của con chăn phình to, đến dị dạng và căng tròn, tựa hồ như chứa cả một cơ thể người ở bên trong. Những cái vảy trên bụng của nó căng bóng, lốm đốm là những vệt máu. Con chăn kiệt sức sau một bữa ăn no. Loài chăn vốn là loài ít khi vận động nó chỉ hoạt động khi kiếm mồi hoặc chạy trốn nhìn cái phần thân phình to đang phập phồng theo từng nhịp thở của nó tẩu nhận ra là nó đã có một bữa ăn thịnh soạn trong vô thức tẩu dùng mình lắp bắp mãi biết cất lên tiếng nói bập bập bạc cẩm bạc cẩm bạc cẩm ơi tiếng kêu của tẩu đánh thức toàn bộ đám người mọi người ùa ra và choáng váng trước cảnh tượng ở trong lều hải thúy và phóng Báo, tất cả tái mặt nhìn nhau. Thúy bịt miệng quay sang một bên nôn thốc nôn tháo. Hải lùi lại, ánh mắt bàng hoàng. Đến cả báo vốn là một người có kinh nghiệm đi rừng cũng dùng mình kinh hãi. Ông Quang là người cuối cùng tỉnh dậy. Ông ta bước tới, khuôn mặt của ông ta lạnh lùng. Nhìn con chăn và cái xác đã bị nuốt chửng trong bụng của nó. Trong giây phút xúc động trôi qua, mọi người sực tỉnh bởi nghe tiếng nghiến răng của tàu gã lăm lăm con dao quắm rồi rít lên sông tới mắt đã đỏ ngầu lên vì giận dữ mẹ thảo bư tao moi bụng mày ra con dao lóe sáng rất nhanh bổ thẳng xuống trước sự kinh hãi của mọi người từng nhát dứt khoát không do dự dáng thẳng xuống đầu con vật mùi tanh nồng nặc và mùi đỏ của máu cộng với mùi dịch vị thịt người bị phân hủy sộc ra cái đầu của con chăn gần như bị tẩu bổ nát bươm Tẩu dùng cái mũi dao quắm sắc nhẹp, dạch một đường ở trên bụng căng phồng của con chăn. Thứ dịch thể màu nâu đỏ, lẫn máu và dịch dạ dày của con chăn ọc ra, làm cho mùi tanh bốc lên càng thêm nhợn. Tẩu cứ thế mà dùng tay không, xé toạc, thò tay vào bên trong cái đống ấy, mà bắt đầu moi móc. cho đến khi pẩu moi ra một cánh tay là một cánh tay lủng lẳng đã rời cả khớp một đoạn da trượt dài từ bà vai rồi tiếp theo mà lôi luôn ra cái xác bèo nhèo nhũn nhoét của lão cẩm xác của lão cẩm đã không còn mang hình dáng nguyên vẹn của một con người dịch vị acid trong dạ dày của con chăn làm cho thịt của lão nhũn cả da bong chóc thành từng mảng trượt ra để lộ ra phần xương trắng và phần thịt đỏ hồng. Một cánh tay đã gãy rời tựa như bị tháo khớp. Toàn bộ xương sườn gãy nát làm cho lồng ngực của lão cầm xẹp lép lại, có lẽ chỉ còn duy nhất xương chậu là nguyên vẹn. Quần áo vải thì tả tơi, trộn lẫn với thịt bầy nhầy. Đặc biệt là cái khuôn mặt đã tái nhợt méo mó, hai mắt của lão cầm vẫn còn trợn trừng, như còn đọng lại nỗi kinh hoàng tột cùng. Toàn thân của lão bị phủ bởi lớp dịch vị dạ dày tanh hôi nhảy nhụa. Tẩu đứng ở đó. Đôi mắt đã rưng rưng. Báo tuy trông bình thản hơn nhưng cũng nặng nề. Đến nỗi phải quay đi. Không lỡ nhìn tử trạng của lão cầm. Tiến sĩ Quang từ này đến giờ im lặng. Ông ta bước tới gần tử thi. Nét mặt nghiêm nghị, giọng lạnh lùng. Phóng. Lấy máy ảnh ra chụp lại toàn bộ hiện trường Hải đâu Còn đứng đây à Ghi chép lại chi tiết Đây là một sự cố nghiêm trọng Chúng ta cần tài liệu để báo cáo Nếu không thì Đến lúc về dưới kia không biết nói Với các cấp lãnh đạo Và cơ quan chức năng thế nào đâu Bất ngờ tẩu ngẳng mặt lên Phẫn báo cáo, Báo cáo cái gì Sao cái bụng của bọn người kinh chúng mày ác thế Lão ơi chết đau đớn như thế mà mày chỉ nghĩ đến chuyện chụp ảnh sao Tiến sĩ Quang khuôn mặt vẫn lạnh lùng như đổ sáp Giọng nói không hề có cảm xúc Chính vì ông Cầm đã chết Một cách đường đột khó lý giải Cho nên mới phải chụp ảnh làm bằng chứng Khó lý giải à? Khó lý giải cái gì? Báo nói như hét Lão bị con chăn Ăn thịt Nhân chứng vật chứng rõ ràng nhưng các anh không hiểu mọi việc nó phức tạp như thế nào đâu tôi là trưởng đoàn tôi phải có trách nhiệm chúng ta sẽ đưa thi thể của ông cẩm về dưới nậm cắn để điều tra đến lúc này tẩu đứng bật dậy không không được mang xác của lão cẩm về bản phải chôn lão ở trong rừng thôi người chết ở rừng thành con ma rừng mang về bản là con ma rừng sẽ theo về bản mà bắt người đây người sống đi rừng còn mang xác chết theo là mang theo đường gở đấy là cõng con ma rừng ở trên lưng muốn sống mà về được đến bản thì phải để xác của lão cẩm ở lại rừng thôi tiến sĩ quang quắc mắt để lại ở đây à hả để lại ở đây thì ai trả lời cho tôi việc lão ấy nằm lại các người định phi tang hay sao đừng có mấy tín vớ vẩn tôi đã nói rồi dù là có nhân chứng vật chứng Nhưng đây vẫn là một vụ việc cần phải điều tra Chúng ta không thể tùy tiện trôn cất một người trong rừng như vậy được Pháp luật không cho phép và lương tâm của tôi cũng không cho phép Báo vốn sợ uy của tiến sĩ Quang Bấy giờ giọng của gã run run Ông tiến sĩ ơi Ông không hiểu đâu Thằng Tẩu nó nói đúng đấy Người chết ở trong rừng thành con ma rừng Rừng nào cũng có ma thôi Con ma rừng chỉ được ở trong rừng nếu mang xác chết về giữa bản nhất là một cái xác oan như thế là con ma rừng sẽ theo về bản thôi hoặc là mình cứ để lo lại trong rừng để nó không tìm được đường ra tiến sĩ quang bất ngờ quắc mắt lên tôi nhắc cho tất cả các người nhớ tôi là trưởng đoàn tôi đã ra lệnh Ta sẽ dùng vài bạt bọc thi thể lại và đưa về để cho cơ quan chức năng làm việc. Đây không phải là vấn đề phải bàn cãi nữa. Vậy là một cuộc rằng co. Diễn ra, Tẩu và Báo một mực phản đối. Nhưng đôi đồng tử trận chừng đầy căm phẫn và toát ra một niềm tin quả quyết. Họ tin vào con ma rừng. Hải và Thúy đứng giữa hoang mang không biết nghe ai. Con Phóng chỉ im lặng, ánh mắt nhìn đau đớn vào cái sắc của lão cầm. Hải nhớ lại những gì đã xảy ra với mình ở Gò Ma Và đến bây giờ là tử trạng của Lão Cầm Đó là một sự trùng hợp đến đáng sợ Cố gắng lẩn trốn khỏi sự căng thẳng Đã sắp lên đến đỉnh điểm Hải lặng lẽ chạy ra ba lô Kiểm tra lại các thiết bị Gá bật bộ đàm Nhưng chỉ là những tiếng rè rè Lẫn với những âm thanh kỳ quái Cái la bàn thì vẫn quay tít thảo lò Chứng tỏ nó vẫn vô dụng ngay cả cái máy phát điện cũng không nổ không thể khởi động lại được chúng mày nhìn đi bọn người kinh chúng mày nhìn đi tẩu chỉ tay vào đống thiết bị đã hỏng giọng tuyệt vọng con ma rừng đấy con ma rừng không muốn cho mình đi đâu nó giữ chân mình lại rồi chúng mày còn muốn mang xeo theo xác của lão cẩn là chúng mày cũng sẽ bị lão cẩn bắt đi đấy ông tiến sĩ có hiểu không tiến sĩ quang nhìn thẳng vào tàu ánh mắt của ông sắc lạnh anh tàu này tôi biết anh thương tiếc cho ông cẩm cũng lo cho hàng xóm lắng giềng thế nhưng hãy nghĩ đến gia đình của ông cẩm người ta có quyền được nhận lại tử thi của thân nhân ta sẽ vùng dùng vải bạt bọc lại thi thể để cho mùi đỡ bay ra rồi thay nhau khiêng. Tôi hứa là về đến nơi tôi sẽ lo liệu đám tang chu đáo cho ông cẩm. Hơn thế nữa chúng ta không thể nào ngồi một chỗ mà chờ chết được. Chúng ta có bản đồ, các anh có kinh nghiệm, chúng ta có nhiệm vụ phải báo cáo sự việc này. Hãy để cho cái chết của ông cẩm nó được minh bạch rõ ràng. Tẩu nhìn tiến sĩ quang, rồi nhìn cái xác của lão cẩm mà xót xa đã biết là chẳng thể thay đổi được quyết định của ông tiến sĩ ngoan cố. Cuối cùng, mọi người đành dùng tấm bạt nhựa quấn chặt cái xác nhảy nhụa của lão cầm. Dẫu vậy nhưng mùi tử khí vẫn tỏa ra nồng nặc và ám ảnh. Mặc dù họ đã cố gắng đổ cả cồn và thuốc sắt trùng mang theo vào cũng chẳng át đi được cái thuốc mùi ghê rợn đó. tiếp tục lên đường nặng nề hơn gấp bội, không chỉ vì hành lý cổ vật mà còn gánh nặng mang theo một tử thi, một gánh nặng vô hình và hữu hình. Gánh nặng hữu hình thì quá rõ, chính là cái xác bầy nhầy. Còn gánh nặng vô hình là nỗi sợ hãi. Bước chân của họ càng lúc càng uể oải hơn trong làn sương mù. Tẩu và báu khiêng cái bó xác khuôn mặt của họ đầy lo âu pổ bước đi phía sau đôi mắt không rời khỏi cái xác gã đang lẩm bẩm một bài khấn nào đó bằng tiếng bản địa tiến sĩ quang dẫn đầu dò đường trên tấm bản đồ ướt nhẹp khuôn mặt của ông ta đanh lại hải và thúy thì như những cái bóng không ai dám lên tiếng phóng len lén vừa đi vừa nhìn vào trong màn sương âm u Gã có cảm giác như Có những cái bóng đen đang lẹo đéo đi theo sau cả đoàn người vậy Vậy là sáu người sống và một tử thi Bước đi trong màn sương mù vô vọng Sương mù không tan Nó như là một tấm màn trắng bùa vây Đoàn khảo cổ Cứ thế mà đi Lẫn trong cái mùi tử khí nồng nàn Họ đi suốt cả một ngày trời Cảnh vật chỗ nào cũng giống như chỗ nào Chỉ là một màu trắng đục Tiến sĩ Quang lúc này Đang cố xác định phương hướng Nhưng hình như mọi thứ đã có sự thay đổi một chút Bởi lẽ những dấu mốc họ để lại trên đường đã biến mất La bàn vẫn quay tít vô dụng Máy bộ đàm thì vẫn chỉ dè dè Tiến sĩ Quang đã không giấu được sự lúng túng Trên chán ông đã nổi lên những đường gân Sự tin tưởng của một học giả kiên định Đã bị thay thế bằng vẻ hoang mang rồi Đi sát sau lưng của tiến sĩ Quang Là cái cáng để khiêng tử thi Báo đi sau, tẩu đi trước Khuôn mặt của cả hai đã tái xanh vì nặng Gánh nặng không chỉ là một cái xác Mà còn gánh cả nỗi sợ hãi bất an Trời vừa nhập nhoạng Họ dừng lại bên một gốc cây cổ thụ họ dựng lên ba túp lều sơ sài vây quanh một đống lửa nằm một mình ở trong lều thúy không giấu được cảm giác ghê sợ cô cố nuốt nước mắt không dám khóc suốt cả ngày hôm nay thúy đã phải chứng kiến cái xác của lão cẩm cứ lủng lả lủng lẳng bọc ở trong cái ly lông theo từng bước chân của người khiêng con chăn đã quấn nát hết cả xương thành ra thi thể của lão cẩm chỉ như là một đống thịt bèo nhà bèo nhèo Trời lạnh, sương mù đáng lẽ phải kéo dài thời gian phân hủy Thế nhưng chắc là vì ngâm cả đêm Trong dung dịch axit của bụng con chăn Thành ra thi thể của lão cẩm thối lắm bà nãy Thúy nghe thấy hình như có tiếng người khóc ở bên ngoài lèo Chỉ là cái tiếng khóc đó rất lạ Không phải là tiếng khóc của tàu hay báo Càng không phải là của những người trong đoàn Tiếng khóc ấy không phải là của đàn ông Mà nó là tiếng khóc của một người đàn bà Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng Thúy bất giác rùng mình Bên tai cô tiếng khóc van vỉ như vẫn đang hiện lên Ai đây? Ai ở ngoài đây đây? tào à, thúy hỏi mấy câu nhưng không có lời đáp, tiếng khóc cứ thỉnh thoảng giấm dứt vang lên từng hồi, vai của thúy run lên, ai đấy, ai ai đang khóc ở ngoài đây đây, đừng để tôi kêu lên, anh hải, anh phong ơi. chỉ có tiếng khóc ai oán thúy co rúm người lại cô với tay giữ chặt lấy cái khóa cửa lều khi cánh tay còn đang run run đưa lên thì bất ngờ cái cửa lều khóa phẹp mơ tươi nó bị xé doạt cả ra thúy rú lên một tiếng thất thanh lùi lại không không không tay cô vớ phải một nắm gai đau rát nhưng thúy gần như quên cả cơn đau cô lùi xít về phía góc lều răng của cô đánh vào nhau cầm cập khi nãy lúc cửa lều bật tung thúy nhìn thấy rõ mồn một từ túp lều đối diện nơi giữ sắc của lão cẩm một bóng người đứng lù lù ở đó là một người đàn ông thân thể gầy còm vặn vẹo bò ra từ cửa lều đối diện người nó gầy gò xương sẩu nhô lên ở những khớp xương một bên chân dường như đã vẹo hẳn đi Ngắn hơn so với bên chân còn lại Trái ngược hoàn toàn Cánh tay dài như cái đòn gánh Trong quái dị Gió thổi lồng lộng vào Cuốn theo một cái thứ mùi tanh Nó khăn khẳn như là mùi cá ươn Thúy chỉ vừa nhìn một lượt qua Đã nhận ra ngay Người đàn ông đó không ai khác Chính là thi thể của lão cầm cô sợ đến điếng người bởi lẽ trước mắt cô lúc này là lão cẩm lão cẩm hiện về giữa đêm khuya trong rừng hoang và với tình trạng giống y hệt lúc được tẩu lôi ra từ trong bụng của con chăn cái bóng của lão cẩm run rẩy ở phía sau lưng còn có một bóng người nữa Và tiếng khóc đàn bà chính là phát ra từ cái kẻ đó Thư ấy nó cứ thế Mà giặt dẹo giặt dẹo đi theo cái xác của lão cầm Giống như một con dối có hai đầu Thúy trợn mắt Khi nhìn thấy một cái đầu trên cổ của nó từ từ từ từ, từ vặn lại Hướng về phía lèo của Thúy Con mắt trợn trừng lên kinh hãi đôi mắt ấy hung tợn và hoang dại con rối có cái bụng trướng lên như cái trống da thịt tím đen từ hai cánh tay xuống cái bụng tròn là những vết dọn trắng ơn ởn như là mỡ người bốn cẳng chân của nó tuy chạm đất nhưng nó lủng là lủng lẳng như là con nhện cái chân này vừa chạm xuống đất thì cái chân kia lại nhấc lên nó cứ lồm cồm thành ra dáng đi của con rối Trông nó cứ lúc la lúc lều nó đang từ từ tiến đến về phía lều của thúy không đây là đây là cô nhận ra cái hình ảnh giống con rối kia chính là hình vẽ hắc mẫu ở trong hang đá thúy thấy nó đưa cánh tay về phía trước cánh tay của nó cứ quơ quào quơ quào hắc mẫu hình như đang tìm kiếm cái gì đó không mà không mà đừng mà cho đến khi thúy còn đang nhìn chăm chăm về phía hắc mẫu lấp ló ở bên ngoài cửa lều thì bất ngờ đằng sau lưng cô tấm bạt lều nổi lên thành hình một khuôn mặt ngay sau đó là tiếng khè khè vang lên cô bằng hoàng nhận ra cái nét của khuôn mặt đó Là khuôn mặt của lão cầm. Ở sát sau lưng của Thúy. Không. Không mà. Thúy. Thúy. Tỉnh lại. Tỉnh lại đi Thúy. Hải đây. Thúy ơi. Vừa lúc ấy âm thanh làm cho Thúy dùng mình. Cô kinh hãi mở mắt. Có chuyện gì thế Thúy? Sao lại hét như thế? Thúy nhìn ngược nhìn xuôi. Em Em vừa thấy. Là là là cái lều cái lều sắc sắc cô còn chưa nói hết câu thì từ những lều kế bên mọi người đã lao ra quay quanh cô họ nhận ra đến cả khuôn mặt của Hải cũng tái nhợt giống như Thúy vậy Hải cậu ra ngoài này làm gì tiến sĩ Quang bất ngờ lên tiếng đôi mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào Hải đúng rồi Hải đêm hôm sau ông không ở trong lều mà ra đây Hải ấp úng À, tôi tôi tôi buồn tiểu tôi tôi định đi ra ngoài đi tiểu thì thấy thúy thúy kêu lên tiến sĩ quang hờ một tiếng ánh mắt ông nheo nheo nhìn hải đầy nghi ngờ phóng không hỏi nữa nhưng tự nhiên phóng lùi lại cách xa hải lúc này báo run dậy ma rừng đấy là con ma rừng đấy sau đó chỉ tay vào cái lều nơi để xác của lão cẩm. thế nhưng tiến sĩ quang gạt đi. các người đừng có nói linh thiêng. ma quỷ cái gì. đi mệt thì sinh mộng mị thế thôi. tôi từng này tuổi rồi mà còn chưa biết đến ma quỷ đâu. thôi, đi nghỉ đi. sáng mai ta còn phải lên đường sớm. mấy người lấm lét nhìn nhau rồi ai trở về lều của người đó trong sự lo lắng. từ sâu trong thâm tâm họ biết thứ mà thúy vừa thấy. Không phải chỉ là ảo ảnh của sự mệt mỏi Ngày hôm sau Đoàn người xuất phát từ rất sớm Thế nhưng đi suốt cả buổi Cảm giác như bọn họ chỉ loanh quanh Trong một vòng tròn vô tận Bỗng nhiên Thúy đi trước đang chậm lại để cho tiến gần đến Hải Cô khẽ thấp giọng Anh Hải Đêm qua sao anh lại ra khỏi lều?" Hải không trả lời ngay Mà ngước mắt nhìn lên những người đi phía trước mình Tôi đã nói rồi mà Tôi đi giải. Anh nói dối tệ lắm. Ai cũng biết không phải là anh buồn đi tiểu mà ra ngoài. Hải hơi khựng lại. Anh còn trầm giọng thấp hơn. Tôi... tôi nằm mơ. Anh mơ thấy cái gì? Giống như cô vậy. Thật không? Anh không dọa em đấy chứ? Hải nghiến răng. Tôi lừa cô để làm gì? Tôi... tôi nằm mơ thật đấy. Chỉ khác là cô nằm mơ thấy hắc mẫu bà ấy đẻ con từ trong cái bụng đang trướng lên còn tôi nằm mơ thấy tôi bế một đứa bé sơ sinh đỏ hòn tôi sợ quá vùng dậy tận mắt tôi nhìn thấy đứa bé lo lăn ra khỏi lều tôi định đuổi theo thì gặp cô thúy run rẩy lạ thật là cái gì bức bức họa ở trong hang đá hình ảnh bọn trẻ con lúc mang đến gần hắc mẫu Và khi mang đi xa hắc mẫu Em có cảm giác Cảm giác gì Là người mẹ Người mẹ đen Anh ơi Hình như những đứa trẻ đó không phải là vật tế cho hắc mẫu đâu Mà là Lúc cả hai đang nói chuyện Thì giật mình Ở phía trước tẩu đã dừng lại Đặt cái xác của lão cầm xuống Tẩu thở hồng hộc Mẹ thả mư không đi được rồi Chúng mình cứ đi vòng vòng thôi. Giọng của tàu khăn đặc. Đây này, chúng mày nhìn cái cây này đi. Cái cây dương xỉ này này. Lúc nãy tao đi qua, tao đã bẻ một cành của nó. Tao nhận ra là mình đi qua đây hai lần rồi. Báo cũng gật đầu. Đúng rồi, chúng ta lại đi lạc rồi. Làm A Rừng nó bịt mắt không cho mình đi đấy. Tiến sĩ Quang nét mặt khó chịu. Anh chắc chứ trong làn sương mù này rất dễ nhận nhầm biết đâu là một khóm cây khác không tao sống ở trong rừng từ lúc lọt lòng tao không nhầm được đâu đây này đây là vết tao bẻ cành cây này đúng là chúng mình đã quay lại chỗ cũ rồi là thằng báo đó nói đúng con ma rừng bịt mắt mình rồi báo hoảng loạn phải bỏ lại cái xác thôi phải để lão cẩn ở lại thôi nếu không lão sẽ bắt Chúng ta đi theo lao Tiến sĩ Quang nghiến rằng Các anh đừng có mở mê tín Mình bị lạc là do sương mổ Lá bàn thì hỏng Bây giờ phải tập trung mà tìm đường về Thế nhưng lần này Tẩu gầm lên Bình tĩnh à Mày bảo tao bình tĩnh thế nào Không mang theo cái này thì không sao Mang theo nó thì bị ma rừng che mắt đấy mạng xác của lão đi là trái với luật của rừng Người nằm xuống ở rừng Sẽ phải vùi thây ở rừng Cái gì Anh nói cái gì với tôi vậy Anh tẩu Tiến sĩ Quang tiến tới Tôi nói cho anh biết Anh không nghe lời tôi mà bỏ cái sắc lại đây Cho dù anh có ra khỏi được rừng Tôi Anh Và tất cả những người ở đây đều rũ tù đó Pháp luật sẽ không để yên cho các người đâu Lúc này nào ngờ Cậu bổ mạnh con dao thẳng vào thân cây phát là cái gì phát là cái gì thằng người kinh tao nói cho mày biết ở đây ở đây chỉ có luật rừng thôi hải và thúy im lặng sợ hãi thúy thở hổn hển cô nhìn về phía cái bọc xác nó giống như là một con quái vật vậy tự nhiên cô nhớ tới hình ảnh cái xác của lão cầm có thể ngồi dậy bò lồm ngồm đêm qua hải thì rôn rẩy lẩm bẩm những câu vô nghĩa bàn tay của hải vẫn cầm cái bộ đàm suốt cả đoạn đường đi thỉnh thoảng lại bật lên tắt đi như là muốn tìm một tín hiệu trong vô vọng phóng thì tựa lưng vào một thân cây khuôn mặt tái mét không lẽ nào là là thằng tàu nói đúng con ma rừng con ma rừng bịt mắt chúng ta Còn rừng bịt mắt chúng ta Nó bịt mắt tất cả mà chúng ta Nó bịt mắt tất cả chúng ta lại Chúng ta không thể thoát ra khỏi rừng được Chúng ta sẽ nằm lại đây Nằm lại đây